Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiểu lõi, do diên vĩ, diễn đọc, quyển 1, chương 12, suýt chết trên đường nhận chức. Mùa đông năm hy bình thứ năm tức năm 176, Tào Tháo mới 22 tuổi, bị hoạn quan, hãm hại phải rời khỏi chức Lạc Dương, bắt bộ úy, đi nhận chức huyện lệnh huyện Đống Khâu thuộc Đông Quận ở Duyện Châu. Không rõ bọn tàu tiết cố ý sắp đặt hay trùng hợp ngẫu nhiên, thời điểm Tào Tháo rời khỏi Kinh Thành chính là những ngày giá lạnh rét buốt nhất. Trước khi xuất phát, Tào Tháo đã sơ ý làm một việc, đó là phái Tần Nghi Lộc ngay trong đêm phải về quê ở huyện Tiêu để đón tỷ đệ, biện thị, cho nên những đồ đạc mang theo đến nơi nhận chức, chuẩn bị không tốt. Tào Tháo từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý, với mọi việc trong nhà xưa nay đều rất sơ sài, không bao giờ để ý đến khi ra khỏi cửa đông thành lạc dương đi được mấy chục dặm đường rồi mới cảm thấy đường đi gian nan xưa nay mỗi triều vua lại có một triều bề tôi ngay đến chức huyện lệnh cọn con cũng có một loạt ti tông tâm phúc riêng tàu mạnh đức mang theo nỗi tức bực đi nhận chức lại ra đi vội vàng chỉ mang theo trưởng tùy lâu dị và bốn tên gia đình Tầm thường xuất hành, suốt dọc đường, lâu dị cởi ngựa đi trước. Tào tháo ngồi xe, hai tên gia đình đánh xe, còn hai tên đi bộ theo sau. Gió Tây Bắc xét buốt, thổi mạnh. Chẳng ngưng một phút nào, tuy là thuận chiều gió đi về phía đông, nhưng phía sau gái cuồng phong quốc tới. Thổi đến độ, toàn thân cống lạnh, đầu óc tây cứng, hoa mắt chống mặt từng cơn. Đáng thương cho một vị chủ nhân cùng năm tên đầy tớ. Tào Tháo có một tấm áo cừu dày dặn ra, tất cả những người khác đều chỉ có áo bông, khoác thêm một chiếc áo tròn vải bông dày cộm nữa. Thật giận là không thể quấn đủ cả thân hình trong đó. Lâu dị cởi con ngựa mà Tào Tháo vẫn cởi, là con ngựa tốt mang từ lương châu về. Béo tốt, khỏe mạnh, rất có sức chịu rét. Nhưng ngựa kéo xe là con ngựa mới mua khi chuẩn bị đi ở Mã Thị Lạc Dương, tuy không phải gây go, xương sẩu. Nhưng xét kỹ cũng chẳng phải ngừa tốt gì cho cam. Kéo chiếc xe trong ngoài là ba người. Lại cả hành lý nữa, thực sự đã quá sức. Trên càng xe lại còn các đôi côn ngũ sắc. Không thể bỏ được ấy. Mỗi khi gặp phải chỗ lọi, ngồi rảnh. Đừng nói đến người đánh xe. Ngay cả Tào Tháo cũng phải xuống giúp đẩy xe mới mong qua được. Mấy người cứ khổ sở như vậy tiến về phía trước. Trọn một ngày mới đi gần đến huyện Yển Sư. Tìm được trạm dịch vào nghỉ tạm rồi, Tào Tháo mới thấy phát rầu, cứ tốc độ đi đường thế này, biết khi nào mới đến được đống khâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết làm sao, dù Tào Tháo đã có mấy bận đi lại, nhưng điều chỉ qua lại giữa huyện Tiêu với Lạc Dương, chẳng những xe nhẹ đường quen, mà mà thường đều lựa khi trời thu mát mẻ mà đi, cho đến nay chưa từng phải trải qua hành trình nào gian nan thế này. Bây giờ còn phải đi tiếp qua một loạt các nơi trên đường Cúng huyện Huỳnh Dương, Thành Cao, Trung Mau nữa Không mất nửa tháng thì chắc chắn không thể đến nơi được Đang lúc buồn bã Lại thấy lâu dị mặt mai ủ rũ đi vào sau thế? sau ủ rũ như thế? Lâu dị than thở bảo Trời lạnh quá Có khô ở dịch trạm không nhiều Hầu như vẫn chưa được chuyển đến Lại có mấy gì công sai Lên kinh công cán cũng dẫn theo người vận chuyển Ngựa của mọi người đều không có gì ăn Tiểu nhân đã sai mấy tên gia đình Đi quanh tìm cách lấy ít cỏ khô Con ngựa tòi kia thì cũng không vấn đề Nhưng ngựa của đại nhân Ăn uống yêu cầu cao Nó không chịu ăn đâu Ăn uống yêu cầu cao Không chịu ăn cỏ khô bình thường Tào Tháo nghĩ mãi câu nói ấy Phải chăng đó cũng là nói chính mình Bình tĩnh mà xét Từ khi được chân hiếu liêm đến nay Bản thân mình đã từng gặp những nỗi phức vả Như thế này bao giờ chưa lạc dương bắc bộ úy một công việc hay ho vừa dễ dàng vừa nhàn hạ nực cười là khi có phúc mà không biết là phúc lại còn xin làm lạc dương lệnh ăn ngon mặc đẹp nay ở đâu nha hoàng lão bột lại ở đâu phải ta đòi hỏi quá cao rồi nếu khi xưa làm huyện lệnh một địa phương nho nhỏ thì sao đến nỗi hôm nay phải thở than sét muốt ở đây lâu dị ta nghĩ kỹ rồi tiếp tục thế này không được Chúng ta phải đi nhanh. Đi nhanh như thế nào ạ? Hay chúng ta đi trước, để bốn đứa bọn chúng mang theo đồ đạc đi chậm sau. Lâu dị cười, đại nhân, ngài còn có đồ đạc gì nữa? Chúng ta đi từ Lạc Dương, ngay việc đem thêm chút lỗ phí còn không mang. Đồ đạc trong nhà tất cả đã mang về trong phủ. Nếu nói đến đồ đạc thì chỉ còn lại mấy bộ y-sam mang thêm và đôi côn kia thôi. Ôi, Tào Tháo thở dài, thôi được rồi, ngủ sớm đi giữ sức ngày mai đi tiếp đại nhân hay ngủ trước đi người cai quản dịch trạm nói đến đêm có cỏ khô chuyển đến tiểu nhân đợi lấy thêm chút cỏ khô rồi sẽ đi ngủ cũng chưa muộn bảo mấy tên gia đình làm là được rồi đại nhân tiểu nhân may mắn được ngồi trên ngựa còn bọn họ đã phải đi bộ suốt một ngày rồi đào tháo chợt thấy cảm động lâu dị thật là kẻ biết thương người hắn theo ta đến giờ nào đã từng được hưởng phúc gì Nói về miệng lưỡi thì hắn không bằng tầng nghi lộc chỉ biết cúi đầu làm việc thôi. Mỗi lần đi dự tiệc, đều là tầng nghi lộc theo ta hưởng hương hoa, còn hắn ở bên ngoài, trong ngựa. Tại sao đến hôm nay ta mới phát hiện ra điểm đáng quý của hắn? Xem ra ta đã sai rồi, con mắt của tàu mạnh đức xưa nay chỉ biết nhìn lên trên. Đã khi nào chú ý xem bên dưới ra sao? Châm đèn lên, hai chúng ta chuyển phím một chút, cùng đợi có khâu đến dậy. Cứ như tiểu nhân thấy, đại nhân đi ngủ sớm chút đi, người không có đầu thì không đi được, chim không có đầu thì không bay được. Thời tiết khắc kiệt thế này, nếu ngày không ăn, không ngủ mà ngã bệnh, thì chúng tiểu nhân biết làm thế nào? Thôi, được rồi, ta ngủ. Lâu dị để lại một ngọn đèn rồi lặng lẽ trở ra, tào tháo vốn chẳng thể ngủ được. Nằm dương hai mắt, trân trân nhìn ngọn đèn dâu, tao ngộ trong đời, người ta thật kỳ lạ. Hôm qua mới cùng ngồi uống rượu với bào tính. Hôm nay đã trùng mảnh giang mỏng, trăng trọng ở đây. Trong lúc mơ màng, dường nghe thấy từng hồi từng hồi những tiếng khóc than Ban đầu còn nghĩ là ảo giác. Nhưng tiếng khóc ngày càng to, sau đấy lại chen vào cả tiếng hò hét. Tào Tháo càng không ngủ được, trở dậy mặc y phục, đi ra ngoài cửa xem. Nhờ ánh trăng sáng lờ mờ. Tào Tháo nhìn thấy phía xa xa có mấy người y sam lam lũ, Đứng trước cửa dịch trạm khóc lóc kêu thang Một tên lính của dịch quán Đang vung rôi da trong tay Mắng mỏ đuổi họ đi Dừng tay, ngươi làm gì vậy? Tào tháo quá kháng dừng lại Đây là mấy kẻ ăn xin, Đại nhân không cần phải để mắt tới chúng Mau trở về nghỉ ngơi à Tên lính ấy tùy tiện Nói một câu tắc trách Tào tháo trong bọn họ người nào người nấy Áo quần sách rưới, Mặt mũi bụi bặm, đầu óc bù su Trời lạnh thế này Mà có người đi chân đất Liền động lòng trắc ẩn Nói với tên lính Trời lạnh quá Chứ để người ta bị chết cống Hãy cho họ vào đây đi Đại nhân thấy thế này không đúng quy củ ạ Quy củ có thể lớn hơn mạng người ư Hãy cho họ ít đồ ăn Rồi tìm một chỗ cho họ tạm qua đêm Nếu không được Ta trả tiền cho các ngươi Tào tháo trừng mắt nhìn hắn Trạm dịch công không phải cửa hiệu tư Dù có đưa tiền cũng là không đúng phép tắc Nhưng tên lính ấy cũng đã biết về tào Tháo, nay tuy bị điều khỏi kinh thành nhưng cành gãy, gốc vẫn chưa đổ, nhi tử của Tàu Tung, há lại có thể đắc tội được sao? Hắn những nại giải thích, Tàu Đại Nhân, thật có lòng tốt, người ta ai trả là da là thịt, chẳng phải tiêu nhân là tên lính hung bạo, chỉ là những việc như thế này nhiều vô số kể, ngài có muốn quan tâm cũng không xảy đâu ạ Ta không gặp thì thôi, đã gặp rồi, sẽ phải quan tâm. Hãy đưa bọn họ vào đây Được câu ấy của Tào Tháo Bảy tám tên ăn mày, tấp tợn đi đến Rồi Quy trước mặt Tào Tháo Dập đầu tạ ơn Căn phòng ấy cũng không đủ chỗ sắp xếp cho họ Tào Tháo phải bảo lâu dị cùng toán lính Đi lấy củi đốt một đống lửa Cho mọi người tùy ý ngồi ở trong sân Tào Tháo cùng mấy thừa sai Trong dịch trạm Đều mang lương khô ra cho họ Nhưng vẫn không đủ Lại bảo lâu dị đến các phòng Hỏi xin các vị quan nhân đang nghỉ ở đó dẫu sao vẫn còn nhiều người tốt chẳng lâu sau những chiếc bánh to tướng đã được mang ra mấy tên ăn mày thấy có đồ ăn như thấy được mạng sống chớp mắt đã tranh nhau không còn tí nào tào tháo trông thấy hầu hết những người này đều chẳng phải già yếu gì mà đều là thanh niên lớn nhỏ khoảng trên hai chục tuổi trong số đó lại có một người đàn bà bế con và bọn họ đều nói giọng ký châu trong lòng vô cùng ngạc nhiên liền hỏi các người đều còn trẻ vì sao không ở nhà cài cấy lại bỏ quê quán đến hà nam làm gì không ai hỏi thì không sao vừa thấy câu hỏi của tào tháo tức thì bọn chúng thi nhau than khóc một tên đáp lời chúng con bị bắt đi tu sửa hoa viên cho hoàng thượng ạ đó là chuyện của hai năm về trước hoàng đế hạ lệnh tu sửa lại mấy ngự viên là thượng lâm uyển linh công uyển và tây uyển trong cấm cung sau khi hoàn thành hoàng đế lưu Hoành cảm thấy mấy ngự viên quá nhỏ và quá cũ kỹ liền chuẩn bị cho khai khẩn đất hoang ở phía tây thành lạc dương bỏ ra một số tiền lớn dựng một khu ngự viên to đẹp hơn tây viên chiếu chỉ còn chưa chính thức ban ra trong triều đã âm ầm phản đối nhất là giáng nghị đại phu dương tứ còn đặc ý dân sớ can gián nhưng bọn nịnh thần vốn sức thân từ đám hồng đô môn học sĩ nhải nhép vẫn tiếp tục mê hoặc hoàng đế thị trung nhậm chi và lạc tùng thậm chí còn tác nước theo mưa đón ý nói xưa kia hữu viên của văn vương rộng trăm dặm mà người ta vẫn cho là nhỏ ngự viên của tề tiên vương rộng năm dặm người ta vẫn cho là lớn nay hoàng thượng thuận lòng với trăm họ không có chuyện hại đến chính sự vậy Đêm so cả với chu văn vương cơ đấy Những lời như vậy ai dám nói thẳng ra mà cự lại Mục đích cuối cùng là để lưu hành không nghe lời khuyên can của Trung Thần Tự làm theo ý mình Sau khi vạch sân giới lấy đất cho Tây Viên Nhà vua cho vời thờ giỏi khéo tay các nơi về cùng với dân phu ở Kinh Kỳ vất vả khổ sở làm suốt hai năm Hao phí không biết bao nhiêu tiền của Nhưng khi ngựa viên vừa mới làm được có một nửa Tào Tháo trong lòng lấy làm lạ bạo Các người đã làm việc hai năm mà không có chút tiền công nào sao? Dạ, làm gì có tiền công gì ạ? Đại nhân không hiểu đâu. Những tên giám công ấy đều chẳng phải giống người. Tên đen đúa ấy gạt nước mắt nói. Bọn họ bắt phải dẫn nước từ nghị hà vào để làm hồ. Quốc rồi xua hơn bốn trăm người đi đào kênh. Đến lúc kênh đào vừa thông, nước lạnh ập vào. Bao nhiêu người bị dìm chết đuối ở đấy? Đại nhân, ngài nhìn mà xem đây ạ. Hắn nói rồi, cởi áo ra, chỉ thấy trên tấm thân gầy như que củi, đầy những vết sôi đánh, vệt dài nhất, tới hơn hai thước. Còn hàng vết máu thâm đỏ, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, lại là phải làm việc khổ sở, ăn đủ rồi đòn. Còn cố làm tiếp thì sớm muộn, cũng sẽ bị chúng hành hạ đến chết, mấy người chúng con đều là phải trốn chạy ra đây. Người đàn bà đang biết con lại khóc nói, nô tì từ huyện Câu Thị đến phu quân cũng phải đi xây dựng ngự viên cho hoàng thượng. Chàng ấy vốn chẳng có tài nghệ gì. Nhưng người trong huyện vẫn cứ đến bắt lôi đi. Ra đi một bận đến nửa năm trời mà tuyệt không có tin tức gì. Mẹ con nô tại không biết dựa vào đâu mới đến Lạc Dương để tìm phu quân. Đâu có ngờ rằng chàng đã bị bọn lính đánh chết từ bao giờ rồi. Nói xong lại kêu trời thăng đất khóc sống lên. Đứa con còn nhỏ thấy mẫu thân khóc nó cũng e e khóc theo. Người lớn khóc. Trẻ con hờn, khiến Tào Tháo càng thấy đau buồn. Đúng là sự hạ khắc còn hơn cả hổ dữ. Không ngờ ở nơi ngay gần kinh thành thế này mà lại có sự bốc lộ cấp đột hung tàn lớn như vậy. Một quan nhân từ Dương Châu đến đang đứng bên cạnh, nghe thấy cũng tiếp lời. Chắc hẳn đại nhân cũng là quan ở kinh, không biết rõ tình hình hiện nay, khu vực ba phía kinh kỳ còn khá, còn đến như trăm họ ở các châu bên ngoài không trực thuộc kinh thành còn chấn bằng hơn bọn họ nữ cơ. Tại hạ từ cối cây đến đây, không những dân chúng ở đó không nộp nổi tô thuế, mà ngay cả mấy vị thổ hào ở đó cũng chỉ trơ mắt mà nhìn ruộng đất. Mấy năm trước có tên hứa thiều làm phản, hắn vốn chỉ là nhà nông dân làm thuê bình thường, nói một câu không sợ mất đầu rằng quan đã bức dân, không còn cách nào khác, phải làm phản vậy. vì quân quan nói giọng u châu bên kia cũng cảm thán bảo. Ở quận Đê Biên Ải, càng không có cách nào gượng lên được. Đám người tiên ti nổi lên, một tên là Đàn Thạch Hoè. Suốt ngày dẫn quân quấy rối biên cương phía bắc của chúng ta. cướp lương thực, cấp gia súc, cấp đàn bà, con gái. Trăm họ vô cùng khốn khổ. quan thái thú liêu tây của chúng tôi vô cùng lo lắng. Muốn chỉnh đốn lại biên phòng, bảo vệ cương thổ. Mấy lần dân thư lên triều đình, xin cấp tiền cho làm, mà đứt hoàng thượng ngài cứ lờ đi, như không nghe thấy. Bỏ tiền ra đi dựng ngự hoa viên, mà không chịu chỉnh đốn chút thành trì phòng vệ kỳ thực đang thạch hoa cũng không có gì đáng kể chẳng qua chỉ là một tên tướng giặc hồ không có mưu lược gì năm xưa trương hoáng đòn quýnh trấn giữ ngoài biên hắn không dám vào dùng hà sốc đến nửa bước chân tào tháo thăng thở nói nhưng hiện nay trương lão tướng quân ốm nằm liệt giường đòn quýnh thì chỉ sáng về lợi tối về trí kết bè phái với vương phủ không còn ai có thể khiến người tiên ti phải khiếp sợ gã trong đêm gió bất ù ù thổi ấy mọi người cùng ngồi quanh đống lửa ai nấy nói ra những lo lắng buồn khổ của mình không biết phương đông trời đã hừng sáng từ khi nào tào tháo về phòng đắp manh áo chập mắt được một lúc rồi trở dậy chuẩn bị hành lý lúc ấy chặt lâu gì đi vào bấm đại nhân mấy kẻ bỏ trốn việc xây dựng ngữ viên người ký châu xin được cùng đi với đại nhân giờ tính sao ạ dù gì tào tháo cũng là mệnh quan triều đình Giờ cùng đi với bọn ăn mại, há lại chẳng mất thể diện nhà quan sao. Nhưng việc đến nước này, người tùy hành quá ít, chẳng may gặp chuyện nguy hiểm thì biết xử trí làm sao. Thì mấy người đồng hành cũng là chuyện tốt. Tào tháo liền bằng lòng, chấp thuận. Vừa ra cửa lại thấy người đàn bà biết con hôm qua, đang đứng khóc. Người làm sao thế? Bẩm đứa con của nô tỳ tối qua, vẫn còn bình thường. Vậy mà bây giờ gọi không thấy tỉnh lại nữa. Tào Tháo đích thân bế lên xem sao, đứa bé đã 2 3 tuổi, nhưng bị đói ăn không đủ no, nên thấy rõ cái đầu to tướng mà cơ thể quầy cọc. sờ thử trên trán nó, thấy nóng sốt hầm hập, Tào Tháo quay lại bảo mấy người tùy tông, đứa trẻ này ốm rồi, đưa mẹ con họ đến huyện thành, tìm một thầy lang xem xem thế nào. Bẩm đại nhân, thời gian không sớm nữa, chúng ta còn phải đi à. Vậy, Tào Tháo thực sự cảm thương cho số phận của người đàn bà. Phu quân thì đã chết, bản thân thì tha hương, lại còn bế theo đứa con bệnh tật thế này, làm sao có thể về đến quê nhà được. Nghĩ ngợi một lúc, Tào Tháo nói với bọn Tỳ Tông. Hay hai người các ngươi ở lại, dẫn họ đi thăm bệnh, sau đó đánh xe đưa họ về câu thị. Làm mọi việc xong xuôi, hãy đến huyện Đống Khâu. Dạ, hai người trong đám Tỳ Tông nhận lời. Chờ đã, khi đến câu thị rồi, nếu thấy gia cảnh của họ khó khăn, thì bán xe ngựa đi, lấy tiền bạc mà chu tế cho họ qua ngày cũng được. Người đàn bà ấy thấy Tào Tháo sắp đặt như vậy, quỳ sụp xuống đất, đa tạ đại nhân, đã ban ơn. Nô tỷ đời này kiếp này, xin ghi nhớ đại ân, đại đức của ngài. Rồi lại dập đau xuống đất như bổ củi. Tào Tháo cũng không tiện nói nhiều với người đàn bà đó, dẫn những người còn lại tiếp tục lên đường. Đến giờ thiếu mất một cổ xe ngựa, hai người hầu chỉ còn cách để tàu tháo cơi ngựa, lâu dị dẫn mấy kẻ tị nạn đi theo sau, chỉ khốn khổ hai tên tùy tòng còn lại, đường dài lặn lội phải khiêng đôi côn ngũ sắc nặng chình chịch. trời đông đứt giá, một hàng người bước đi chậm chạp trên dịch lộ, may là đông người còn có kẻ nói người cười, hai kẻ tùy tòng khiêng đôi gậy ngũ sắc cứ trêu đùa mãi. Các quan trong thiên hạ muốn làm được như đại nhân thế này cũng không phải dễ, xa khỏi cửa một ngày đã không còn xe nữa tào tháo ngồi trên lưng ngựa cười ha hả cũng chẳng để tâm đến tào tháo cùng tùy tòng lặn lội gian nan đến ngày thứ bảy mới đi qua trung mâu thấy đi tiếp ngay phía trước là địa phận trần lưu của diện châu lâu dị xin vào dịch trạm xóm sắp đặt lương khô túi nước hôm nay nghỉ ngơi sớm để ngày mai qua sông hoàng hà đi lên phía bắc cho kịp sắp đặt đâu đấy sông xuôi thấy trời vẫn còn sớm tào tháo liền cùng mọi người ra ngoài thành tán bộ một vòng Đi rồi mới phát hiện ra, nhiều điều mới mẻ. Hóa ra bên ngoài thành trung mâu này, chả hiểu sao lại có nhiều lưu dân đến thế. Mà đám lưu dân này không giống đám lưu dân bình thường. Tào Tháo từng được Kiều Huyên kể cho nghe về những kẻ lưu dân. Nên trong ấn tượng, đám lưu dân nhất định là quần áo lam lũ. Ăn không đủ no, nhưng những kẻ lưu dân này không phải như thế. Họ có cái ăn cái mặt, chẳng khác gì những người dân bình thường thậm chí còn có một số dụ trướng gậy gọc để tự bảo vệ mình. Tào Tháo đang lấy làm lạ trong lòng, chợt thấy một tên trong đám chạy nạn đi theo mình, đột nhiên gọi to. Mã Lão Tam, tại sao huynh ở đây? Theo tiếng gọi của hắn, trong đám lưu dân có một kẻ độ tuổi trung niên nhảy ra. Tiểu tứ, tiểu Ngũ, chúng bay còn sống ư. Tào Tháo thấy bọn chúng quen nhau, lại ngạc nhiên có nhiều người thế này sống cạnh màn trời chiếu đất ở ngoài thành, nên cũng đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện. Hóa ra chúng là đồng hương, đều là đám dân phu đi xây dựng Tây Viên. Tên Mã Lão Tam ấy bỏ trống trước, cứ tưởng rằng đời này không có cơ hội gặp lại nữa. Không ngờ vẫn còn có thể gặp nhau ở ngoài thành Trung Mâu. Đợi mấy tên chạy nạn kia kể hết những chuyện đã gặp suốt dọc đường. Tên Mã Lão Tam ấy cũng biết lễ nghĩa. Vội vang quỳ xuống trước mặt Tào Tháo. Đại nhân, ngài thật là bậc quan tốt, có lòng từ bi. Khi xưa tiểu dân một mình trốn ra, Phụ lòng bếch tiểu huynh đệ này, không ngờ ngài có thể cứu mạng bọn chúng. Tiểu dân xin dập đầu, tạ ơn ngài. Thương người già kẻ khó là chuyện thương tinh của con người ta, lão mau đứng lên đi. Mà lão tam lại đối với mấy người kia, ta thiết nghĩ, mấy đứa chúng bày cũng không nên gây phiền cho đại nhân nữa, cứ đi theo ta đi. Huynh đang đi đâu thế? Ta hiện giờ theo Thái Bình Đạo, giờ đang theo họ du hành truyền đạo đây, chúng bay đi theo ta. Cứ nhập đạo hay không nhập đạo Chưa cần nói đến Ít ra cũng có cái ăn cái uống Không nên gây thêm phiền phức cho tàu đại nhân nữa Mấy người bọn ta Đang muốn về quê Chưa nói đến chuyện về quê nữa Bây giờ tô thế đã tăng thêm Những nhà đại hộ lại ra sức chiếm đoạt ruộng đất Chúng bay có về Cũng không được sống tử tế đâu Hơn nữa chúng ta đều trốn chạy Từ chỗ xây dựng Tây Viên về Nhà môn sẽ đến hỏi đấy Dù chúng bay có trốn được nạn này Sau này hoàng thượng muốn dựng thêm những đông viên, nam viên, bắc tiên, gì gì nữa, thì làm thế nào? Vẫn sẽ bắt chúng ta. Cứ đi theo ta đi. Theo bậc đại hiền lương sư của Thái Bình Đạo, cũng còn có miếng ăn. Mã Lão Tam thao thao nói, Thái Bình Đạo là cái gì? Tào tháo không ngừng được, hỏi Trang vào. E là đại nhân làm quan ở quan nội. Chưa từng đi lại, qua mạng quan đông. Mã Lão Tam cười nói, hiện nay thế lực của Thái Bình Đạo lớn lắm. Thái Bình Đạo này là do Đại Hiền Lương Sư, của chúng tôi là Trương Giác, lập ra. Truyền chính đạo của Trung Hoàng Thái Nhất, học đạo này rồi có thể không mất tay mắc họa, ít thọ duyên niên. Hiện nay người khắp Tám Châu, Thanh, Từ, U, Ký, Kinh, Dương, Duyện, Dự. Chẳng ai không biết Thái Bình Đạo. Đến giờ, tín độ của Đạo, trong toàn thiên hạ chẳng dưới 10 vạn. Nhà nhà, đều thờ cúng hòa tượng của Ngài Đại Hiền Lương Sư chúng tiểu dân là những người một lòng thành, được đi theo đại hiền lương sư chu du thiên hạ, truyền giáo khắp nơi. nếu có thể được một lát bùa của ngài, thì thật là phúc lớn bằng trời đấy. tín độ không dưới mười vạn sau, tào tháo tấm tắc, ta cho là người đợi ngu muội. đại hiền lương sư gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên giang hộ lừa bịp, biết chút vương thuật mà thôi. ngài chỉ nói vậy, đại hiền lương sư trương giác ấy thật là một bậc thần tiên sống. mã lão tam liến thoát thao thao bất tiệt ngài có thể điểm đá hóa vang sắc đậu thành binh miệng nở hoa sen đi mây dị gió xuống biển bắc sông vật đổ chính trâu trọng nguyệt đổi nhật lão ta vừa nói vừa làm điệu bộ mô phỏng lão kể rõ ràng như vậy tào tháo xua xua tay những chuyện ấy lão đã từng chứng kiến chưa chưa từng chứng kiến mà lão tam cúi đầu nếu chưa từng chứng kiến sao còn nói hùng hồ thế Đại hiền lương sư sinh ra tướng mạo đã hùng vĩ Mình cao hơn trượng Mắt tựa sao sáng, mũi thẳng miệng rộng Răng trắng môi hồng Tai lớn buồn rũ, sâu đẹp, mi dài Tiếng như chuông lớn Mã lão tam lại vừa nói, vừa mô phỏng Lão biết mặt ông ta không? Không biết Mã lão tam lại cúi đầu Tào tháo cảm thấy buồn cười Nếu như lão chưa từng gặp ông ta Làm sao biết những điều ấy? Nghe nói thế thôi, tiểu dân chưa từng gặp Nhưng trong chúng tiểu dân đã có người từng gặp, Mã Lão Tam chỉ về phía đám lưu dân đằng sau lưng họ. Đại hiền lương sư, đại ân đại đức, thương người yêu người, hòa thiện với dân, cứu vớt dân đen. Lão đại ca, Tào Tháo thấy lão ta khoa trương về trân giác mãi không thôi, vội cắt ngang. Vì đại hiền lương sư này, có ở trong đội ngũ kia không? Mã Lão Tam lại cười bảo, những hội truyền giáo thế này, trong thiên hạ nhiều lắm, ngài làm sao lại có ở đây được? Thế sao lão lại tin điều này được? Tiểu dân đã được hưởng những điều tốt đẹp thiết thực từ Thái Bình Đạo, không thể không tin theo. Năm ngoái, tiểu dân từ Tây Viên trốn chạy ra ngoài, ăn mài dọc đường về được đến quê nhà. Nầu ngờ xuống đất bị thổ hào chiếm mất, nhà môn lại sai người đến bắt. Chỉ có cách lại chạy trốn khỏi gia hương, không có cây ăn, không có đồ uống, giữa đường lại bị dầm mưa một trận. Thế là đổ bệnh nằm bên đường vừa hay đúng lúc vì đài truyền giáo mã nguyên nghĩa của thái bình đạo dẫn đoàn truyền giáo đi qua phát tâm từ bi cứu mạng cứu tiểu dân ông ấy còn viết mấy đào bùa đốt lên uống chưa đến ba ngày bệnh quả nhiên tan hết ân đức cứu mạng đúng là bằng trời bằng bể thế mà tiểu dân lại chẳng có tiền bạc cũng chẳng có tài cán gì cặp bút không viết nổi tên mình thế là liền bái ông ấy làm sư phụ rồi sau này tiểu dân hiếu kính với ông ấy cũng có thể coi là chút tâm ý của mình tào tháo tặc lưỡi nói ta thấy thái bình đạo này của mấy người không phải đơn giản đâu tự ý truyền giáo như thế triều đình vấn đề mặt ư mã lão tam trợn tròn mắt nhìn tào tháo chuyện này nào có phạm pháp gì nghe nói hoàng đế lão nhân gia đã biết từ lâu rồi đại đệ cũng không sai người đến xem xét gì lại còn nói đại hiền lương sư của chúng tiểu dân đã dẫn dắt người dân đi đến đường thiện thì còn có ai đến quản nữa ngay đến các hoàng quan trong cung cũng có người tin đạo này nữa là Câu nói ấy khiến Tào Tháo trầm tư suy nghĩ. Lại thấy mấy người bọn họ, bằng hữu cũ gặp nhau nói toàn thổ ngữ khí châu, liền gọi Lâu Dị rồi hai người cùng về dịch trạm trước. Lâu Dị thấy Tào Tháo suốt dọc đường cứ trao mài, buồn bã không nói gì, vội hỏi. Đại nhân, ngài có chuyện gì vậy? Ta đang nghĩ về chuyện của Thái Bình Đạo này. Thái Bình Đạo ấy có lẽ cũng chẳng có gì là không tốt. Tào Tháo lắc lắc đầu ngươi không hiểu hết lợi hại trong đó đâu Chưa cần nói đến chuyện tên trương giác kia Thực sự có tài cán hay chỉ dối trá Chỉ nghĩ về chuyện hắn có thể có nhiều tính đầu như vậy Đã rất đáng sợ rồi Tuy rằng họ đều là những người nghèo khổ Không có tiền Nhưng người đông như vậy cũng sẽ có quyền lực Quyền lực ấy càng lớn Càng không thể để mất được Tâm khí cũng theo đó mà nước lên thuyền lên Năm xưa Du quan Phủ Triều Ta Cũng chỉ là một người nghèo khổ Chí hướng chẳng qua chỉ muốn làm chức chấp kim ngô giành lấy một tức hầu mà thôi nhưng sau này thì sao làm kinh lược hà bát thu gom cửa đông cũng đã thỏa lòng lắm rồi lại quay lại chuyện này bao nhiêu người dựa vào một người để có cơm ăn áo mặc chỉ mong muốn người đó giàu sang phát đạt để người ta được vịnh mây rồng bám cánh phượng bốn chữ cởi hổ khói xuống thật không sai chút nào người nói xem có phải là như vậy không Vẻ mặt hớn hở của lâu dị cũng trầm hẳn xuống. Ngươi nghĩ thử xem tên trương giác này. Tào Tháo, ý tứ sâu xa. Cái bậc dưới thì dùng sức. Cái bậc giữa thì dùng trí. Cái bậc trên thì dùng người. Một tên dân đen rất bình thường mà có thể được lòng nhiều người như vậy. Khắp một nẻo quan đông, các châu thanh, tự, u, ký. Kinh, dương, duyện, dự. Bao nhiêu người như vậy mà đều tôn sùng hắn. Cứ như vậy liệu có được không? Năm xưa hết hiệu ở cối cây. Nhiều lắm cũng chỉ được lòng người một huyện mà hắn còn dám làm phản. Ta thấy sớm muộn cũng có ngày Thái Bình Đạo trở thành mối họa trong lòng triều ta. Đáng buồn là đương kim thiên tử, không nghe lời trung ngôn, vẫn chưa coi chuyện trương giác là việc lớn. Ngươi nhìn xem đội ngũ của những kẻ lưu dân kia xem, đều đã đến sát duyện châu rồi. Nếu bọn chúng thật sự muốn làm phản thì làm cách nào có thể dẹp yên? Lâu dị nói, có vẻ suy nghĩ. Tiểu nhân không rõ chuyện này, nhưng tiểu nhân hiểu rõ. Không dễ gì đánh được Đúng vậy Người Khương ở Tây Lương Không ngừng gây rối nay Tiên Ti Lại quấy rối biên giới phía Bắc Nếu trong Trung Nguyên lại có phản nghịch Thì Giang Sơn Đại Hán sẽ ngươi to Tào Tháo thăng thở nói Đáng tiếc giờ đây Ta đang trên đường ra nhận chức ở bên ngoài Không thể dân tấu lên triều đình về chuyện này Nói đến đó Tào Tháo chợt cảm thấy mình quá tự phụ Nếu luận về tư cách Nhưng vì đại thần chức vị cao hơn Lẽ nào chưa từng nói đến chuyện này. Nhưng lời họ nói hoàng thượng đều coi như gió thoảng ngoài tay. Mình chỉ là một chiếc huyền lệnh cỏn con. Hát có thể làm được sao? Đại nhân, lão bách tính đi theo trương giác. Chẳng qua chỉ vì biến cơm ăn mà náo mặt. Nếu mọi người có thể ăn cư lạc nghiệp, thì ai còn theo ông ta bỏ quy quán, lang thang khắp nơi như thế? Phải rồi, Tào Tháo cảm thấy có lý. Đợi khi ta đến huyện đống khâu. Nhất định sẽ để cho dân chúng có được những ngày yên ổn. Cũng chỉ mong mấy kẻ ăn xin kia chưa dấn chân sâu vào vũng bông. Cứ theo ta đến huyện Đống Khâu, lo gì ta không tìm được cho họ một cái sinh nhai ở trong nhà môn chứ. Lâu gì lại không lạc quan lắm. Việc này cũng khó nói. Họ đều là những người cùng khổ ở một nơi, vẫn có mong muốn được ở cùng nhau. Hơn nữa Thái Bình Đạo hiện nay có thể cho họ cái ăn cái uống. Cũng có thể cho họ sống cùng nhau ở một nơi. Bách tính, chẳng cần biết ai làm chúa. Chỉ cần ai cho họ được sống những ngày tốt đẹp thì họ sẽ làm cho người đó thôi. Tào Tháo không ngăn được, lắc lắc đầu. Ta ít phải chịu khổ nên vẫn chưa hiểu hết lòng dân dậy. Quả nhiên, đến tối, mấy người chạy nạn ấy về đến dịch quán. Điều nói muốn theo bọn mã lão tam và cảm tạ Tào Tháo đã cho đi theo suốt dọc đường. Tào Tháo cũng không tiện ngăn cản, liền cho họ được tùy ý. Sáng sớm hôm sau, những người chạy nạn đến trước mặt tàu tháo nhập đầu rơi lệ mà từ biệt đoàn lưu dân đi xuống phía nam tàu tháo với ba tên tùy tung tiếp tục đi lên phía bắc rời khỏi trung mâu đi về phía tây bắc nửa ngày thì đến bến cổ độ ở sông hoàng hà dòng sông tĩnh lặng như tờ hơi lạnh bốc lên ghi gút những chiếc thuyền nhỏ rải rác làm vỡ lớp băng mỏng gió bắt thổi từng cơn nhưng sống không hề gợn trên mặt sông Những người qua sông rung rẩy kéo kính y sam bó sát lấy mình. Đây là lần đầu tiên Tào Tháo đi lên, vùng đất Hà Sóc, phía Bắc. Không biết rằng Hoàng Hà lại cũng có thể bị đóng băng. Cảm thấy vô cùng lạ luôn. lưu dị vội vàng giải thích. Đại nhân chưa từng qua Hà Bắc. Vùng này bốn mùa rõ rệt, mùa đông lạnh hơn vùng Quang Trung rất nhiều. Đất đai đóng băng lại rắn cất. Ngay đến mũi của chim cũng không khắm nổi xuống. Trời quá lạnh. Hơn nữa, sông ở khúc này lại chảy về phía tây bắc, cho nên năm nào dịp này cũng đều đóng băng. Năm nay như thế này vẫn còn tốt đấy." Tiểu nhân nghe những người già trong nhà nói, những năm lạnh nhất, trên mặt, trên mặt băng đóng người ta còn có thể đi lại được. Tào Tháo cực đầu mãi. Chưa đến chỗ nào u mê chỗ đó, người chỗ chưa đến chính chỗ chẳng tương. Nếu chỉ ở kinh sư, làm sao có thể biết được phong tục ở chốn này? Chả trách khi ta nói từ mạnh tân đổi lên thuyền đi đường thủy. Người cứ càng ngăn, quá xa người đã nghĩ đến chuyện sông Hoàng Hà bị đóng băng. Bẩm đầy nhân, từ giờ trở đi chúng ta bắt đầu đi vào đất Hà Bắc rồi. Phong tục dân gian ở đó không như ở đây, ít có những người quyền quý hay những kẻ đọc sách. Chỉ có dân nghèo khổ cùng với bọn thổ hào là nhiều. Chúng ta có ít người phải lưu tâm hơn mới được. Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn đã mang trọng trách trên người. Ngại gì mà không xông pha một phen, đất yên, triệu, nhiều nghĩa sĩ, nhớ chuyện xưa nhạc nghị cầm quân, phá thành nước Tây, lý mục quân ít mà chống lại giặc mạnh, lãng tương như dọa tần vương ở thăng tri. Công Tông Long giỏi biên luận vào được hùng quang, những người đó chẳng phải đều là những kẻ hôn tai nghĩa hiệp ở Hà Bắc Ư, chúng ta qua sông nào. Cổ độ hoang vu không có thuyền lớn, chỉ có thuyền nhỏ của những người qua sông bình thường nên phải chia ra đi trên hai thuyền, lâu dị dắt ngựa, đeo theo đôi cô ngủ sắc lớn qua sông trước. Hai người tùy tông đi theo tào tháo phía sau, con thuyền nhỏ chở theo tào tháo, lắc lư chậm chạp, xuyên mạng hơi lạnh mà đi, trên mặt sông do bác thổi u u là môi thuyền cúng lên thật cao. Tào minh Đức ngắm nhìn vùng đất Hà Bắc rộng lớn, chợt thấy hứng khởi đứng lên mạn thuyền làm một bài thơ rằng Sớm thôn đã khác, Hà Bắc đông hàng, Băng tan trôi nổi, thuyền bè khó khăn, đất cứng không dùi, cây cỏ tuyết tràn, nước ngưng chảy thẳng, băng cứng khó đi, sĩ ẩn nghèo hèn. Dũng hiệp đáng gì lòng thường án thang, buồn bực sầu bi, thật may biết bao ngâm vịnh chi khí. Ngâm thơ vượt hoàng hà cũng được coi là nhã sự hàng đầu, tâm tư tào tháo vô cùng thư thái, lâu dị thấy hai tên tùy tông cũng nhàn rỗi liền đem hành lý giao cả cho họ, còn mình tự vác đôi công lớn. Đoàn người không kịp dừng lại ăn uống gì, phải tranh thủ khi trời sáng nhanh chóng đến trạm dịch huyện Phong Khâu. Hai tên tùy tổng ấy cũng lần đầu tiên vượt hoang ha, lúc này không phải mang phát nặng nhọc gì, cũng được thoải mái nói đủ chuyện trên trời dưới biển với Tào Tháo. Nào ngờ còn chưa đi được quá mười dặm, đến một con đường nhỏ trên đòi hoang, chợt nghe một loại tiếng hò hét. Từ sau đòi sông ra hơn hai chục gã đại hán Tên nào tên ấy Mặc áo bông sách Tay cầm đao, cầm gậy Mấy kẻ đi đường kia Để tất cả hành lý tiền bạc lại Gã vai rộng eo tròn Cầm đao là một tên mặt mũi đen thui Tay cầm một cây gậy lớn Các người là ai Giữa ban ngày băng mặt Cũng dám làm chuyện tay trời như vậy Không sợ phương pháp ư Tào tháo quát hỏi Phương pháp là cái gì Luật lệ là cái gì Tên mặt đen cười nhạt Mảnh đòi này là của ta to gan, dám đe dọa đại nhân của ta Các ngươi không muốn giữ cái đầu nữa ư Lâu dị cũng quá Chớ ăn nói hàm hồ Kẻ làm quan dù chỉ Một chân công tàu soạn cũng ngồi xe đi Có ga hầu người hạ Chứ có ai cởi người đi không Đại nhân của chúng ta là quan huyện lệnh Huyện đóng khâu Trên đường ngậm chức đi ngang qua đây Lâu dị vốn xuất thân là kẻ cùng khổ ở quê Nên hiểu rõ quy tắc của những kẻ này Đại nhân của chúng ta là bậc quan thanh liêm ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng dẹp đường Tránh để mất đi hòa khí Các ngươi nếu dám cướp đoạt, Đến khi đại nhân ta nhận chức Sai quân binh về công cổ các ngươi lên nhà môn Đánh đạn phạt trượng Đến khi ấy các ngươi cứ nghĩ lại Cũng không còn đường lui đâu Tên mặt đen cười lớn Khẩu khí lớn quá nhỉ Ngươi định dọa ai mặc cho, là huyện, mặc cho là huyện lệnh thật hay giả Thì đốn khâu, phong khâu Cách nhau cũng rất xa Các ngươi không quản nổi ta đâu lũ nhan lẻ cù bông các ngươi muốn giết là ta giết thế nào muốn nập tiền hay muốn mất mạng tào tháo thấy tên này vô cùng hung hãn người hắn dẫn theo cũng không ít chắc chắn không dễ gì đánh lại được quay nhìn xem người đi cùng mình chỉ có lâu dị có thấy trong cậy được còn hai người trưởng tùy kia chân đã run như cầy sấy, biết rằng giặc đông mà mình ít không cân xứng chắc chắn là ít dữ nhiều lại nghe lâu dị nói một hồi mà không thuyết phục được tên kia Bèn lấy thế lực ra để đe dọa chúng lũ giặc to gan bản quan là Tào tháo Như tử của Tào đại nhân là quan cũ khanh đương triều chúng bay đứa nào dám động vào nếu vẫn còn mê muội không biết ta trở về bẩm báo lão gia lập tức sẽ có đại binh đến bắt giết hết cả chúng bay không ngờ tên kia càng nói sung không nhắc đến lão tàu tung ấy thì thôi còn đã nói tên tham quan vô sĩ đó thì ta sẽ phải giết người ta biết ngươi họ tàu Chứ đại côn trong tay ta không biết ngươi họ tàu Nói xong liền vung đại côn trong tay, không phí lời nữa, cướp lấy. Hắn vừa ra lệnh, cả lũ bèn tên nào tên ấy, vung khí giới trong tay mình mà xong cả lên. Hai người trưởng tùy thấy vậy, cũng không để ý đến Tào Tháo nữa. Có cản chạy biến, chỉ có lâu dị thấy tình hình như vậy. Bèn lửa thế vung đôi côn ngũ sắc, bảo vệ trước ngựa của Tào Tháo. Cũng nhờ lâu dị tay to sức khỏe hơn người hai cây gôn gỗ mà mỗi tay cầm một cây múa tích lên bọn cướp mới đến gần phía trước liền bị đánh ngã luôn mấy tên những tên còn lại không dám xông lên nữa tay cầm vũ khí đứng phê thành một phòng lớn quay kính tào tháo và lâu dị ở trong quân không có kẻ cầm đầu thì không có dũng khí nhất là toán quân ô hợp như thế một tên cướp cầm đau thấy cả bọn sợ đánh nhau bèn tử múa cây đau lớn nhảy ra trước giơ cao chém về phía lâu dị Lâu dị vội vung côn ngũ sắc đỡ lại Rút cuộc cây côn dài Nên tên ác tặc ấy không thể xông lên được Nhưng những tên cướp khác Thấy thế liền nhất tề ra tay Hai cây đại côn của lâu dị Múa lượn lên trên Rồi lại xuống dưới Tào tháo cũng rút cây thanh can kiếm cầm tay Không cần biết phải trái Cứ thế chém bừa Toán cướp đó tì đông Nhưng cũng đều là những tên chẳng có bản lĩnh gì Nên nhờ cây đại côn của lâu dị Múa kính đến gió không thâu Mưa không lọt Lại có cây thanh căn kiếm của Tàu Mạnh Đức là bảo kiếm xưa nay, nên chúng cũng không dễ dàng có được ưu thế gì. Bên này cây đại côn quật vào tên nào là tên ấy đổ gục, bên kia bảo kiếm xanh lóe chém vào đâu. Dù gậy gỗ hay đao kiếm cùng đều gãy, nên bọn chúng càng đánh càng nhọc sức. Tên mặt đen cầm đầu thấy đánh lâu gì không nổi, bỗng quay đầu xông lại, vung gậy đánh về phía Tàu Tháo. Tàu Tháo đã nắm mắt từ lâu, cũng không cần biết bọn giặc ấy ở đâu ra. Giữ chắc cương ngựa Rút thanh can kiếm chém bừa khắp trên dưới phải trái Chỉ sợ bọn chúng làm ngựa bị thương Cây gôn của tên kia va chạm với kiếm của Tào Tháo liền bị gãy đôi Nhưng dư lực vẫn còn Nửa cây gậy quật mạnh vào đuôi trái của Tào Tháo Con ngựa chưa từng qua chiến trận Lúc này đã thấy sợ hãi Tào Tháo đỡ dâu bị đau Nên không giữ nổi nó được nữa Bốn phó ngựa đạp lung tung Vừa chạy vừa nhảy lên Lâu dị thấy chủ nhân gặp nguy hiểm cũng không để ý đến sau lưng mình đang có bọn cầm gậy nghênh chiến đánh thẳng một gậy vào lưng tên mặt đen cú đánh làm tên kia loạn chọn còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì thanh kiếm của tào tháo đã phục tới nơi chớp mắt tối tăm mặt mũi hai bên tay bên trái cùng một mảng tóc lớn cùng da đầu của hắn đã bị phạt mất tên mặt đen đau đớn kêu gào thảm thiết bọn cướp cũng không dám đánh thêm nữa vứt hết vũ khí trong tay xuống đến bảo vệ cho tên kia rồi cùng kéo nhau chạy đi tàu tháo lâu dị thấy bọn chúng đi rồi cũng không dám chậm trễ, sợ lắng, sợ rằng lát nữa bọn cướp sẽ kéo đến đông hơn. Vội vang người thúc ngựa, người chạy bộ, chạy gấp về phía tây bắc, chạy gấp về phía tây bắc. Đến khi chạy được hai dặm, chủ tới hai người đã mệt đứt hơi, mới dừng lại nghỉ một lát. Tàu tháo thấy lâu dị mệt đến mồ hôi ướt đầm, mà trời lạnh quá, e rằng đổ bệnh mất. Vội cởi áo ngoài cho lâu dị mặc, khi đó mới phát hiện áo ngoài đã bị chém rách một miếng lớn dài tới gần hai thước bỗng nhiên sẩn tóc gái định xuống ngựa tự tay mặc cho lâu dị lại thấy chân trái bị đánh đau quá không thể nhấc lên nổi nữa xin đại nhân chế xuống ngựa lâu dị nhận tấm áo khoác đã sách tròn lấy nếu đại nhân xuống ngựa chẳng may bây giờ lũ cướp đuổi đến nơi thì chúng ta không xong đâu ôi chà hai tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi bọn chúng đã mang theo hành lý của đại nhân chạy từ lâu rồi chúng ta thử đi tìm chúng xem đại nhân thật tốt bụng Lâu gì có vẻ bực tức Hai tên ấy thấy chúng ta bị vây Nào có nghĩ chúng ta có thể sống sót được Trong túi hành trang lại có tiền bạc Bọn chúng chắc chắn đã lấy tiền bạc trốn về quê rồi Quan tâm gì chúng ta sống chết thế nào Tào tháo buồn bã Tình người bạc bẽo như thế đấy Đại nhân đúng là không hiểu nhân tình thế thái Suốt dọc đường đi bao nhiêu vất vả Nhưng tiểu nhân trước sau vẫn tự mình khoác túi tiền Để cho chúng khiên cậy Chỉ sợ bọn chúng giỡn trò này ra, suốt cuộc nhất thời tốt bụng. Thế là bị bọn chúng cũng mất, giờ chúng ta chẳng còn tiền bạc gì cả rồi. Cũng chẳng sao. Tào Tháo vừa nói vừa lấy chiếc ấn huyền lệnh trong người ra, ấn quan còn đây. Dù có sao, cũng giải quyết được các trạm quan dịch căn cứ vào quan ấn và văn thư mà cung cấp lương ăn chỗ ở. Chúng ta mau đến dịch trạm huyện Phong Khâu, rồi tính tiếp. Chỗ này không nên ở lại. Đi mau, đi mau nào. chú tớ hai người không kịp nghỉ cho lại sức, vội tiếp tục đi về hướng Tây Bắc. Cùng bởi lúc ấy trong lòng sợ hãi, không xem kỹ đường đi, thành thử đi vòng qua hiện phong khâu lúc nào mà không hề hay biết. Trông thấy khi nãy còn lát đác có nhà dân. Thế mà giờ càng đi càng thấy hoang vu. Đến lúc nhận ra sai đường thì đã muộn rồi, trời chợt tối sầm, đen như mực, sấm nổi lên y âm, những bông tuyết trắng như lông ngỗng bắt đầu rơi xuống, Tiếng về phía trước. Còn cách thành trường viên 80 dặm, Ở sau lưng thì đã đi quá huyện Phong Khâu 30 dặm Quan cảnh hoang phu không có một làng khói Chỉ toàn một màu cỏ khô. Thời giờ cứ ngày càng muộn Tương lai một đêm không có chỗ trú chân Đã hiện ra trước mắt Tuyết càng rơi càng lớn Chẳng lâu sau đã ngập móng ngựa Trời vừa sắm tối Gió bắt lại ù ù nổi lên Nếu phải qua đêm ở nơi đồng không mông quạnh này Tất sẽ chết cống Chủ tớ hay người không biết phải làm thế nào Một người vác gậy một người chịu đau do vết thương cởi trên lưng ngựa thật chẳng khác nào phải chịu hình phạt dưới địa ngục từ sáng sớm tào tháo đã rời khỏi huyện trung mâu giải gió dầm tuyết vất vả đến canh khuya cả ngày lại không có giọt nước hạt cơm nào vào bụng đùi lại bị đánh một gậy tất nhiên là mệt mỏi đến kiệt sức bỗng lại nhớ đến cảnh dân chúng phải hoàn nạn bỗng cướp chặt đương tùy tòng bỏ đi trong lòng vô cùng buồn bực miệng thấy khác tào tháo đưa tay tìm túi nước cũng không thấy đâu cả Chỉ còn cách tiện tay bốc một nắm tuyết trên lưng ngựa, đưa lên miệng. Nhất thời cảm thấy lạnh buốt tâm can, người trao đảo như sàn gạo. Trời đất quay cuồng, chân bị thương vừa đau vừa buốt, mắt hoa lên đầy những sao, rồi bấy dây sao chật ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống đất, sau đó thì không còn biết gì nữa. Chẳng biết ngất đi đã bao lâu, lúc này Tào Tháo mới dần tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ hồ hồ Tào Tháo chập chờn nhớ lại mình đang cùng lâu gì chống chọi với đêm mưa tuyết giữa cánh đồng hoang vu lâu dị tỉnh rồi tỉnh rồi xuất hiện trước mặt không phải lâu dị mà là một ông lão mặt mũi nhăn nheo sâu tóc bạc phơ ông chớ động đậy ngài còn yếu lắm người đầy tớ kia của ngài không sao cả vừa nói ông lão vừa chỉ ra phía sau lưng người đầy tớ của ngài cũng gớm thật vừa vác hai cây đài côn lại ôm theo ngài kêu khóc thiếu chút nữa khiến cái nhà nát này của lão đổ sụp đấy tào tháo khi ấy mới dùi mắt định thần nhìn kỹ chỉ thấy đây là một gian liều cỏ nhưng sắp đặt vô cùng gọn gàng sạch sẽ do trời lạnh nên các cửa sổ đều đóng kín giữa nền đất đốt một chậu thang cách đó không xa có một chiếc giường nữa lâu dị đang nằm ngái vang như sấm trên đó ngay bên người vẫn là cặp côn ngủ sắc khi ấy tào tháo mới thở phào một hơi nhưng đầu óc vẫn nặng như đá đeo lại nằm vật ra giường phi phò nói đã tạ ơn cứu mạng của lão trượng. Không cần nói nhiều như vậy, chỉ là ngài đã ở mép vườn dâu, nhà lão ấy mà. Lão trượng cười, bệnh tinh của ngài cần phải tỉnh dưỡng, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì đợi đến khi ngài khỏe, rồi hãy nói. Vừa lúc ấy, một tiểu nhà đầu, chừng 7-8 tuổi, bưng thuốc đi vào, trông thấy tàu tháo đã tỉnh, nha đầu cười hớn hở, nhìn nhìn rồi nói, đại ca ca, huynh thật là gan, ngủ một chất dạy đến ba ngày rồi đấy, ba ngày, ba ngày sau. Tào Tháo kinh ngạc. Hoàng Nhi, con không được nói thế. Ông lão thuận tay đóng bát thuốc từ tay nhà đầu. Thổi qua cho nguội bảo, tính cả tối hôm đó nữa, thì ngài đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, phải mau uống thuốc đi. Tào Tháo cánh gượng, ngỗng đầu dậy. Dốc hết bát thuốc vừa tanh vừa đắng vào miệng. Nằm yên xuống rồi lại hỏi. Lão trượng, ngài tinh thông, y thuật nửa ư. Cũng biết sơ sơ một ít, ông lão vứt râu. Lão thấy bệnh tình của ngài không chỉ là do đói rét và bị thương, mà dường như còn bỏ từ khí mà ra. Tào Tháo gật gật đầu. Thế này đi, trước hết, hãy tỉnh dưỡng cho khỏe lại, đợi sức khỏe khôi phục rồi, lão vui sẽ trò chuyện với ngài một phen. Nói xong, ông lão cầm chiếc bát không, dắt theo nha đầu Hoàng Nhi, đi ra khỏi cửa. Tỉnh dưỡng như vậy, thêm một ngày nữa, hết thuốc thang, lại ăn uống. Tào Tháo chân khôi phục, và có thêm được chút khí lực, đã có thể đứng dậy đi lại được. Thấy sức khỏe đã tốt lên, tào tháo trong lòng vui vẻ khi đó mới cảm thấy đường đột vội hỏi danh tính ông lão lão phu là quách cảnh đồ ông lão vuốt vuốt sau đáp ôi tào tháo giật mình vội vã hành lễ bái yết vị tiên sinh quách cảnh đồ này chính là bậc danh sĩ mà người người truyền tụng năm xưa luận về tiếng tâm hiển hách thì đã có từ thời hiếu thuận hoàng đế khi xưa giá như tổ phụ tào đăng còn sống có lẽ cũng còn kém ông lão vài tuổi ngài biết lão phu ư Quách Cảnh Độ đỡ tào tháo dậy. vẫn xin từng nghe phụ thân nhắc đến tên ngài. Lão ngài là bậc hiền sĩ, tiếng tâm hiển hách ạ. Quách Cảnh Độ cười nói, gần 40 năm nay đã không còn ai nhắc đến nữa rồi. Nay ta chỉ là một ông lão quê mùa, sống nhàn cư ở vườn dâu mà thôi. Lão ngài năm xưa từng được hiếu thụng hoàng đế cho vời ra. Lại có tiếng là bậc hiền nhân, nếu ngài chịu ra làm quan, e là nhị vị viên, dương đều không sánh kịp. Ngài tuyệt không thể thua kém mấy vị lão thân, trân phong, hồ quảng, vân nhân tập vậy. Điều chỉ là mây khói thoảng qua thôi mà. Quách cảnh độ lắc lắc đầu, lại cầm y phục mà Tào Tháo thay ra tới. Ngài là Tào Tháo, làm huyện lệnh, đóng khâu, đúng không? Chính là kẻ bất tài này, nhưng vẫn sinh còn chưa đến nhận chức. Tào Tháo lại thi lễ lần nữa. Ừ, trong đời này, lão vua có thể lại gặp được những vị quan thanh liêm như Ngài, cũng xem như được an ủi ít nhiều. Chẳng dám giấu gì lão tiên bối, tàu tháo đỏ mặt. vẫn sinh mang theo nỗi oán hận mà rời kinh, cho nên chưa kịp chiêu tập nhiều gia nhân hơn nữa. Nhưng cũng có một chiếc xe và năm người hầu đến huyện Yển Sư đã đem xe ngựa ra tặng cho một người phụ nữ ly hương. Trên đường từ Cũng Huyện đến Huỳnh Dương lại đem quần áo lưng thực ra, chu tế cho những người chạy loạn. Vừa qua hàng hà, lại gặp bọn cướp chặn đường, hai tên tỳ tộng mang theo hành lý chạy trúng mất, rồi bị nhầm đường, không vào được trạm dịch phong khâu. Vừa đói vừa rét loài tuyết, mới rơi vào cơ sự thế này. Thật là ly kỳ. Phản sinh thực chẳng hiểu thế sự, khiến lão tiền bói phải chia cười. Không hiểu thấy sự thì có gì không tốt đâu. Quách cảnh độ xua tay người trong thiên hạ đều tâm cơ, thận trọng. Nào biết rằng những người tâm địa thuần phát, mới có thể làm được việc lớn. Khi xưa chúa Á Phu, chẳng vương giá ở doanh tế liễu, đăng phủ đủ du quang phủ ở nghiệp thanh. Những người tầm thường chẳng cũng cho rằng họ ngốc nghếch ư cứ theo bẩm tính Hà làm mới là bậc trưởng phu thật sự. Câu nói này thật giống câu Kiều Công nói, Tào Tháo thầm nghĩ như thế. Quách Cảnh Đồ lại hỏi, Ngày tuổi còn trẻ, không biết vì chuyện gì mà mang buồn bực trong lòng. Tào Tháo thở dài, liền mang chuyện dân xớ đàn hạt, rồi bị bọn Tào Tiết, ngoài mặt thì khen, mà bên trong ngầm hải, dưới tiết đông hàng xét buốt bị buộc phải rời kinh, tất cả đều kể hết lại một lượt. Quách Cảnh Đồ vừa nghe, vừa không ngừng gật đầu, cuối cùng ông nói, Chàng trai trẻ, ngày việc gì phải khổ não về chuyện đó, ở kinh thì làm sao, ở ngoài thì làm sao, đã là dẫn thân vào đường sĩ hoạn, có chí tạo phúc cho dân, thì việc gì phải so đo, thân mình ở chỗ nào. Lão tiền bối giao huấn rất phải, vạn bối làm quan vốn chỉ cầu được ở chức cao, mưu dành tiếng tâm một phen, bây giờ nghĩ lại thật là sai lầm, mấy ngày hôm nay suốt dọc đường đi, mắt thấy tai nghe toàn những chuyện đáng sợ, mới hiểu rõ sự khốn khổ của muôn dân. Nỗi sai lầm của thân thế, quá xa vẫn bối xưa nay, hiểu biết rất hạn hẹp. Tào Tháo ngưng ngùng nói, ngài có thể nhìn ra được điều đó. Là rất tốt rồi, ngày sau sửa chữa sai lầm làm lại từ đầu thì sẽ đúng thôi. Nhưng nỗi sầu khổ của vãn sinh thực sự không phải ở điều đó. Lão tiền bối có biết thân thế của vãn sinh chăng? Tào Tháo biết ông lão đã nhìn con dấu hiền lệnh, nghĩ rằng ông nhất định cũng đã xem qua dân thư quan phòng. Lão Phu vẫn chưa biết Phải rồi Ông lão cả đời là kẻ sĩ hiền minh Làm sao có chuyện đọc vụng văn thư của người khác chứ Tào Tháo nói gãy gọn Tổ phụ của Vạn Sinh là đại quan trưởng thu Tiền triều Tào Tháo không tiện nói thẳng tên húy của tổ phụ mình Ngày họ Tào À ta biết rồi, biết rồi Đôi mắt quách cảnh đồ sáng lên Ông vốn là kẻ sĩ nổi danh dưới thời Hiếu Thuần Hoàng đế Tất nhiên là biết rõ Tào Đăng Ngài là hậu vệ của Tàu Quý Hưng. Vãng bói bất tài, đó chính là tổ phụ của giảng bói ạ. Quách cảnh đầu gật gật đầu, không ngăn được thở dài một tiếng. Gia phụ hiện giữ chức đại hồng lô. Trong tàu còn có hai vị thúc phụ. Một người là Thượng Thư Đương Triều, một người là Trường Thủy Hiệu úy thuộc Bắc Quân. Quách cảnh đầu ẩn cư mấy chục năm, lại ở mái quê nhà xa xôi. Chỉ có thể nhớ được Lão Hoàng Quang, Tàu Đăng, chứ không biết được Tàu Tung, Tàu Đỉnh, Tàu Xí nhưng nghe thấy gia thế như vậy đã biết được gốc rễ căn cơ sâu xa lại thấy tào tháo sắc mặt có vẻ khó xử ông nghi hoặc hỏi ngài có chuyện gì khó nói ư tào tháo cắn răng thưa thật không dám giấu giếm tiền bối. gia phụ cùng các dĩ thúc phụ ở trong triều đều vào hùa với đám hoàng quan bị các bậc sĩ nhân oán ghét gia tộc chấn hưng nhưng không giữ được chữ đức thật là chuyện đáng sỉ nhục quách cảnh đồ cười gượng một tiếng nhà ngài nhờ hoàng quan mà lên Nhưng ngược lại, ngài lại đàn hạt quảng quang. Cũng có thể coi là làm ngược thói nhà. Quả như vậy, nhưng Tào Tháo lại thở dài. Từ khi giảng bói xa lòng quang đến nay, tuy cũng có thể coi là trong sạch nhưng tri nguyên gốc rễ. Cũng đều là nhờ thế lực của Hằng quang, làm lạc dương bắt bộ úy, đánh chết thúc thúc của sủng thần Nói lại cũng là nhờ được phụ thân thúc thúc bảo vệ. Thực xấu hậu vô cùng. Tào Tháo thuận miệng đem những lời giáo huấn của Tào Tung với mình trước khi rời khỏi Kinh Thành nói hết lại một lượt. nào hay sau khi nói xong những lời ấy, quách đầu ngẩng đầu cười lớn. phải chăng lão tiên sinh cười vắng bối là giống xấu xa nhà họ quan? những chuyện trên đường sĩ hoạn thối tha không thể ngửi được. không phải không phải. vậy ngài cười gì? ta cười thời vẫn tốt mà ngài bẩm sinh đã có. thời vẫn tốt. tào tháo cảm thấy thật khó hiểu. đúng, thời vẫn tốt. quách cảnh đồ ngưng tiếng cười. nếu lão đầu ta có gia thế như ngài. Hà Tất còn ở nơi này trồng dâu qua ngày ư. Nếu là tiền bối đã nói tốt, vẫn xin tất nhiên không dám tranh cãi. Nhưng thật sự vẫn xin không hiểu vì sao. Xin tiền bối nói cho được rõ ạ Được, ngài nghe ta nói đây. Khổng tử nói, ba năm không đổi con đường của cha. Có thể coi là hiếu vậy. Câu ấy thật ra chỉ đúng một nửa. Quách độ ghiêm sắc mặt nói, ấy là phải xem xem con đường của phụ thân mình có thuận theo lòng dân, ý trời hay không. Tổ phụ của Ngài vốn sức tốt, trừ chuyện có vết nhơ trong việc sách lập tiên đế ra, còn lại tất cả chuyện khác tuy là hoàn quan, nhưng ông ấy cũng có thể được coi là lương sĩ. Nhưng đời sau không thể nắm được chính đạo đó nữa, mới dẫn đến thanh danh mai một. Ngài nói trong hai năm Ngài làm quan, không tránh nét quyền quý, đánh cả quyền thân là dựa vào sự bảo vệ của phụ thân thúc thúc. Vậy tại sao Ngài không thử nghĩ lại xem? Nghĩ lại, nghĩ lại gì ạ? Nếu ngài đã được phụ thân thúc thúc bảo vệ Vậy vì sao không nhân cơ hội tốt ấy Làm nhiều việc thiện, nghĩa cử Con người ta không thể thay đổi được Việc mình được sinh ra Nhưng vẫn có thể làm theo những gì Mình muốn cơ mà Ngài hãy mượn thế lực của phụ thân thúc thúc Mà đấu tranh nhiều hơn nữa Với bọn giặc thiến kia Tạo phúc hơn nữa cho muôn dân Há chẳng tốt lắm sao Lại nữa, ngài có căn cơ, có chỗ dựa, Ngài chỉ mới biết không thể mượn tay họ Để làm điều ác Mà không biết có thể dựa vào họ Để làm điều thiện Trách nào ngày đi xa ngàn dặm Vẫn còn phải mang theo đôi côn Làm vất vả bao nhiêu người Thật tối tâm, ngu độn Tào tháo bỗng nhiên ngộ ra Ôi, ngày trước Kiều Công vẫn thường giáo huấn vàng bói Nay được lão nhân gia khai ngộ Mới hiểu được thâm ý bên trong Ngài quên biết Kiều huyền ư Quách cảnh đồ có vẻ hơi bất ngờ Từ khi giãn bói làm quan đến nay Đội ơn giáo huấn của Kiều Công Đã nhiều Ừ Kiều Công tẩu quả nhiên có con mắt nhìn người đấy Tiểu tử Giờ ngươi hãy nghĩ xem Có phải là thời vận tốt không nào Lão vua ta nếu có dòng dõi thân thích hoàng quan Ác sẽ vỗ tay reo mừng Nếu thật được như thế Ta có thể thi triển được chí nguyện của mình Chữa khỏi những nỗi thống khổ của Lê Dân dậy Đâu đến nỗi ở vườn dâu Làm công việc té nhặt này Lão tiền bói Ngài ở vườn trồng dâu làm gì Quách cảnh đồ ta Vốn có chí cứu vớt Lê Dân Đâu quản gian thần chặn đương Nhưng dù có làm quan cũng bị bọn tiểu nhân lập hại, vì vậy mới từ bỏ cái gia tài ở đây trồng dâu độ nhật, thu được bao nhiêu lá dâu, lại đem cho những nông hộ nuôi tăm, dệt vải ở quanh đây, giúp họ đỡ phải giấc giả. Hóa ra là vậy, Tào Tháo suy nghĩ kỳ cang phân tán hết gia tài cho dân chúng, lại còn trồng dâu để bố thí. Ông lão này thật là một bậc đại hiên. nghĩa cử cao đẹp của lão tiền bối, thật khiến người ta phải khâm phục. Có gì đáng khâm phục chứ, chỉ là sức có thế nào thì bỏ ra bấy nhiêu thôi. lão tiền bối có người nhà nào theo cùng không? vốn có lão bà bầu bạn nhưng nay đã mất. phu thê ta không có nhi tử ba năm trước nhận một cô nhi của một nhà nông dân về nuôi dưỡng. chính là nha đầu hoàng nhi khi nãy đó. Quách cảnh đầu vân vê trầm sâu bạc. đáng tiếc là ta tuổi tác đã cao, đứa bé này lại còn nhỏ quá. sau này lỡ ta có mệnh hệ gì nó cũng lại thành đứa khốn khổ. vạn bối không dám làm tổng thò tiền bối. Nhưng nếu chẳng may tiền bói có ngày tiên cảnh nhàn du, văn bói xin nguyện xin nuôi dưỡng hoàng nhi để làm tròn tâm nguyện của tiền bói. Được được, quách cảnh đầu lại liên tục cực đầu. Tên tiểu tử của tào gia này, nếu ngươi đã có chí, khuôn phù xá tắc, cứ tùy ý mình muốn mà làm. Tùy ý mình muốn ư, tào tháo cười, văn bói vẫn còn ít tuổi. Khổng tử nói, 15 tuổi để chí vào việc học, 30 tuổi thì tự lập thân, 40 tuổi không nghi hoặc điều gì. 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi nghe lời người là hiểu được, 70 tuổi tùy ý mình muốn mà không vượt qua khuôn phép quy cũ, có phải không? Đời người xưa nay thức thập cổ lai hy, cho nên lão hủ không tin những điều đó, chuyện của một mình khổng khâu không thể đem áp đặt cho tất cả người khác. Đôi mắt quách canh đồ sáng quắc lên, ta chỉ nói năm từ thôi, ngại hóa, nội bất hóa, bên ngoài thay đổi, bên trong không thay đổi, có năm từ này, có thể tùy ý mình muốn được rồi. Phản sinh thật mở mang được không ít, Tào Tháo đứng dậy, vái dài một vái. Cứ như vậy, lại quyến liến thêm hai ngày nữa. Tào Tháo lâu dị, sức khỏe đã hồi phục, mới bệnh rịnh từ biệt quách cánh đô và hoàng nhi. Khi ra đến quan lộ, mặt trời đã lên cao, tuyết đã tan hết. Tâm tư Tào Tháo phấn chấn lên rất nhiều. Trong thấy một mình cởi ngựa và chỉ còn lâu dị đi theo, Tào Tháo không ngăn được cảm thán Ôi khi trước ta thấy có năm người tùy tông, đã là ít lắm rồi. Không ngờ việc đến nước này chỉ còn lại hai người, ta với ngươi mà thôi. Lâu dị phi cười bảo, dù chỉ có một mình, tiểu nhân cũng hầu hạ đại nhân đầy đủ, không ngại gì cả. Đêm hôm trước ở vườn dâu, thật vất vả ngươi phải dốc sức cứu ta. Tiểu nhân chỉ là một tên canh cửa kiết xác chẳng qua có chút sức lực. Khi trước nếu chẳng được đại nhân cất nhắc, thì bây giờ vẫn lây lắc qua ngày ở cửa Bắc Thành Lạc Dương. Đại nhân có hàng nạn, tất nhiên, tiểu nhân sẽ tận lực. Tào Tháo thấy hắn một mình vác đôi đại côn ngũ sắc cười bảo Một mình ngươi tự vác đôi đại côn này có mệt không? Nói thật là tiểu nhân rất mệt, Lâu dị chép miệng Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn, thế thì vứt nó đi Không, đó là vật chứng cho y chấn kinh sư của đại nhân ngài Lâu dị nói rất thành thực Khi ấy cũng là ta hướng khởi nhất thôi Thật ra cần chi phải có chứng cứ Chả trách mà quách lão tiên sinh phải buồn cười Những điều quách lão tiên sinh nói chưa hẳn là đúng cả Nếu lúc đầu chúng ta không mang theo đôi đại cung này Thì đã bị bọn cướp Ở phong khâu giết chết Còn có thể sống được mà chạy đến đây không Ai mà có con mắt biết trước được điều gì Tào Tháo giật mình Câu nói này thật đúng Thấy sự khó dự liệu Lâu dị sóc lại đôi cung trên vai Thế thì thôi Chúng ta cứ làm cho tốt Đừng hỏi đến chuyện sau này nữa Cứ tùy cảnh ngộ mà theo Tào Tháo lắc nhẹ dây cương Con ngựa rảo những bước đi nhẹ nhàng về phía trước ở trường viên nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau lại đi suốt cả ngày chỉ thấy ruộng đông bờ luống ngay ngắn chỉnh tề nghĩ rằng hẳn đã đến ranh giới huyện đóng khâu Tào tháo lâu dị bụng đói còn cao vào trong dịch trạm ăn mấy cái bánh dịch thừa trông thấy vị quan này đi một mình một ngựa cảm thấy rất kỳ quặc hỏi kỹ mới biết chính là quan huyện lệnh đến nhận chức vội vàng sai người đưa tin đến huyện nha gọi người đến ngân tiếp quan lớn Tào tháo lâu dị cũng chẳng quan tâm đến những chuyện ấy ăn no bụng rồi cũng không cho dịch thừa biết một tiếng chủ tớ hai người liền lên đường đi luôn chớp mắt đã đi hết mười dặm đường vào trong thành đúng khâu tào tháo thấy huyện thành tuy nhỏ nhưng lại náo nhiệt khác thường người buôn bán ồn ào tấp nập băng qua hết phố nọ đến ngọ kia cuối cùng cũng đến trước cửa huyện nha lâu dị trông thấy một người đội mũ mặc áo xanh đang ngảnh cổ ngóng nhìn phía đầu phố cười bảo huynh đang tìm gì thế người ấy phơi tay áo nói không có việc gì thì hãy tạm tránh ra ta đang đợi đón, đại nhân nhà ta. Lâu dị càng cười lớn hơn. Điều đến trước mặt huynh cả rồi đấy, huynh còn chưa nhận ra ư. Gì cơ? Người ấy khi đó mới chú ý đến Tào Tháo. Chỉ thấy một người trẻ tuổi, thân hình cũ đón, đang ngồi trên một con ngựa gầy, tướng mạo trong cúng bình thường, sắc mặt lại vàng vỏ kỳ con. Bộ dạng như mới ốm dậy. Chỉ có đôi mắt là tinh anh sắc sảo Bộ râu đã lâu ngày, không cắt sửa Mình mặc chiếc áo dài đã bẩn lem nhem. bên ngoài khoác một chiếc áo bào lông cáo có một biến sách dài đấy là công tử của Tàu tung là quan huyện đống khâu đó ư tào tháo vội xuống ngựa lấy ấn tính từ trong áo ra ta chính là tào tháo dám hỏi các hạ là ai người kia vội vàng quỳ xuống đất thuộc hạ tư đa là công tào bản huyện trong lúc cấp cáp chưa thể nhận ra đại nhân ngay mong đại nhân thứ thoại từ công tào mau đứng dậy đi trong bộ dạng ta thấy này đến ngày chính ta nhìn cũng còn không dám nhận là mình nữa từ đà được ưu ái lấy làm kinh sợ vừa nãy thuộc hạ đã cho xe người đi đón đại nhân đại nhân không trông thấy ư tào tháo lấy làm ngạc nhiên không thấy chắc hẳn đại nhân ân vững thế này bọn tiểu nhân danh lợi ấy không nhận ra rồi bỗng nhiên lại có một người từ cổng huyện nha chạy ra nghi lộc tiểu tử ngươi cũng đã đến rồi ư tần nghi lộc quỳ xuống dập đầu kim đại gia ngân đại gia phỉ thúy trân châu lưu ly mã não đại gia quý hóa của con cuối cùng ngài cũng đã đến rồi con đi huyện tiều một chiếc rồi lại chạy đến đúng khâu mà còn nhanh hơn ngài ngài đi đâu thế ạ làm con súc ruột tưởng chết đi được một câu khó mà nói hết được tào tháo mỉm cười cúi đầu xuống nhìn đôi tay nhăn nheo của mình chợt lại nghe thấy tiếng sáo rắc réo du dư dương tay đến chợt vui tươi lúc uyển chuyển từ trong huyện nha một thiếu niên vừa thổi sáo vừa đi ra tiểu từ đó nghiêng đầu lắc lư chẳng để ý đến ai Chỉ chăm chú thổi hết khúc nhạc thật hay của mình. A bỉnh, đệ cao lên nhiều rồi, cũng lớn nữa. Lại rất coi ngô. Tào tháo khen ngợi mãi. Tất nhiên rồi. Biện bỉnh, đúc cây sáo vào trong ống tay áo, cười ngay ra bảo. Không kiếp, nhà đệ đúng là phúc tẩu 70 đời, mới gặp được tỷ phu tốt như huynh. Bây giờ tỷ tỷ của đệ đã thành phu nhân, quan huyện lệnh rồi. Đệ đây khác nào cây lúa đủ phân, không kiếp. Làm sao có thể không lớn không lên chứ? tào tháo nhăn mày bảo này nói toàn những lời bậy bạ thế còn chưa không lớn lên đâu mọi người đến đây mấy ngày rồi từ hôm kia đã đến đây rồi nói xong biện bệnh ghé sát bên tay tào tháo nói tí tí của đệ đang nhớ huynh lắm đấy tào tháo chợt đỏ mặt đừng nói những lời lung tung với ta phụ thân ta vẫn chưa biết đâu đệ chưa nói lộ ra đệ không theo thế hay là chẳng phải là lừa dối ư biện bệnh nói rành rọt đệ đã đến đây rồi cũng nên có quy củ một chút Một là không được ý thấy kinh người Lập chuyện bày bạ Hay là phải sửa đổi kiểu ăn nói đầu đường xóa chợ đi Tiểu đệ nhớ rồi Huynh còn chưa vào nha môn Đã nói nhiều lời thế này Hãy mau vào trong nghỉ ngơi đã Biện bỉnh cười nói Đệ không ở trong nha môn của Huynh Mà đã bố trí một căn nhà nhỏ Ở bên phố đối diện quan huyện lệnh đến nhận chức Không thể mang theo đệ đệ của thầy tử được Tốt, Tào Tháo gật đầu tán đồng Đệ đâu có hiểu những điều ấy đều nhờ từ công Tào lo lắng cho đấy Tào Tháo khi đó mới nhìn kỹ lại Từ Đà một lượt, chỉ thấy hắn khoảng tầm 30 tuổi, mặt trắng, râu dài. Đầu mày khói mắt lộ rõ vẻ thông minh, tình ý, trong lòng thầm nghĩ. Người này chưa thấy huyền lệnh, đã kết giao với thân quyến trước, chắc hẳn là loại người giỏi luồn lọt, bèn bảo. Từ công tàu chuyện mua bán nhà cửa có phải dùng tiền của nhà môn không? Từ Đà sợ giật nảy mình, vội đáp, hào quan không dám. Biện Bỉnh cũng cười nói, tỷ phu cũng thật hay nghĩ xa. Bọn đệ từ huyện tiều đi, toàn bộ chi phí ăn mặc tiêu dùng đều được nhị ca Tàu Đức cấp cho khi lên đường. Tào Tháo không ngăn được, cảm tháng nói, đúng là đệ đệ của ta, biết tính kỹ lo xa. Bỗng nhiên từ cổng lớn có một cô nương xinh đẹp vụt chạy ra, nhìn về phía Tào Tháo đầy tình tứ. Con tim Tào Tháo chật rộng lên, tiểu nương tử mà ta ngày nhớ đêm mong đây, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể được ở bên nhau rồi.